mà lo tác giả tuyết minh giọng kể huy an trợ diễn kim linh kính thưa quý vị quý vị có bao giờ tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi mà đêm đêm nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau bức tường bằng cái giọng nói của một người bạn thân vừa mới qua đời khi những lá bùa của bà sáu kèo hay hình nhân thế mạng của ông thầy đồng cũng không thể ngăn được bước chân của thứ đó đi vòng quanh nhà đòi người thì liệu nhân vật chính của chúng ta có thể trốn thoát khỏi lời nguyền đã đến lượt mày rồi hay là không <cười> mời quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình để nghe phần diễn biến kịch tính và đầy ám ảnh của truyện này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 chúng tôi sinh ra ở một vùng quê chen biển nghèo khó nơi quanh năm chỉ có mùi mặn của gió biển mùi tanh nồng của tôm cá và tiếng sống đánh vào bờ như một nhịp thở dai chẳng không bao giờ dứt ở đây không có gì ngoài cát trắng đi xa lắm mới gặp được một con đường bê tông tử tế còn ở trong xóm chỉ toàn lối cát mềm bước chân xuống là lúng mùa nắng thì phỏng chân rác bỏng cát nóng như than còn mùa mưa thì lạnh quất gió biển thổi thốc vào gia đình trơn trượt đến mức quéo cả giọt. Sống tôi không có đèn đường, ban đêm mọi thứ chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ lác đác giày ánh sáng vàng yếu ớt hát ra từ những căn nhà thưa thớt. xa xa là hàng dừa cao ngọn lá đung đưa như những cánh tay gầy guộc đang quờ quạng trong đêm. nhưng sống triết thành quen Chúng tôi là đám trẻ con làng chài, không đứa nào biết sợ. Tôi muốn đi đâu thì xích cái đèn pin chạy qua nhà nhau mà chơi. Có khi 10, 11 giờ mới về cũng không có ai là. Người lớn ở đây họ ngủ sớm lắm, sáng 4 giờ đã dậy, chuẩn bị đi ra biển. Biển nuôi sống cả làng, cho chân chài tôm cá đầy ghe. Nhưng biển cũng là cái miệng rộng không đáy. Nó đã ôm vào lòng không biết bao nhiêu người Rồi không bao giờ trả lại Trong xóm Có nhiều nhà không còn đủ người nữa Có người cha đi biển Rồi mất hút Có người anh ra khơi Rồi không thấy về, Ai cũng hiểu nguyên nhân Chỉ là không ai dám nói ra thành lời Ở đây người ta tin biển Có tâm linh Tin rằng dưới lòng nước sâu Có những thứ không phải tôm cá Tin rằng mỗi khi biển nổi giận Nó sẽ chọn lấy một người để kéo xuống lạp lính Vậy mà bọn trẻ chúng tôi vẫn lớn lên Vẫn chạy nhảy, vẫn cười đua Như thể cái chết ngoài kia chỉ là chuyện của người lớn Tối nay cũng như mọi ngày Ba mẹ tôi đi biển đêm vì đã vào mùa câu mực Tôi ăn cơm xong liền chạy ra sân bay cũ Nơi tụ tập quen thuộc của đám trẻ Sân bay đó Chỉ là bãi đất rộng Lọt thỏm giữa xóm nghèo Ban ngày người ta hợp chợ bán cá Bán rau Chiều xuống dọn sạch Tối đến trở thành sân chơi của chúng tôi Nhóm chúng tôi có 10 đứa Tuổi sàn sàn với nhau Cách nhau 1-2 tuổi Cũng gọi là mày tao như bình thường Đang đứng ngắt ngắn ngấp dài Thằng Lâm bỗng đề nghị Cho năm mờ đi tụi bay hôm qua thần tấn thua rồi bữa nay nó bị tép thần tấn vậy nãy tự nhiên bắt tao bị hoài vậy hôm qua khác hôm nay khác chứ tôi lên tiếng đúng đó chơi ngày nào giết điểm ngày đó đừng ép hoài Thằng lâm nhún dài thì chơi lại từ đầu dốc chúng tôi đứng sát thành vòng tròn đưa tay lên đầu hô lớn một câu thần chú quen thuộc nhiều ra ít bảy ít ra nhiều bảy và kết quả cuối cùng vẫn là thần tấn Thằng Lâm cười khoái chí. <cười> đó, cuối cùng của mày bị chứ ai. Thôi, úp mặt vô cây dừa đây, cho tụi tao chạy. Thằng Tấn phụng phiệu bước lại cây dừa gần đó, úp mặt vào thân cây, nhắm mắt và bắt đầu đếm. Năm, mười, mười lăm. Giọng nó gian vang trong bóng tối, nghe như tiếng ai gõ nhịp. Chúng tôi tản ra nhanh như bầy chim sẻ, núp sau mấy bụi cây, góc tường... Thậm chí chua vào mấy căn nhà bỏ trống ở gần sân bay Có đứa còn nín thở Sợ tiếng tim của mình đập cũng bị nghe thấy Cát dưới chân lạnh dần Chó biển thổi qua làm tôi rụt mình Một trăm, tao đi tìm đây Thằng Tấn quay phát lại Trước mặt nó chỉ còn bãi đất trống Gió biển thổi hung hút qua những thân dừa Nó bắt đầu đi tìm Ở sân bay tối thật Nhưng vẫn có chút ánh sáng yếu ớt Từ phía nhà dân hắt ra Đủ để thấy lờ mờ những cái bóng Nó chạy vòng vòng Xôi đèn pin là lớn Ra đây, tao thấy tụi bay rồi Chỉ hơn nửa tiếng Nó đã tìm được bảy đứa Trong đó có tôi Nó đắc ý lắm, nó cười ha hả Như thể mình là vua của trò chơi này Một lúc sau Nó tìm thêm được một đứa nữa Chỉ còn lại thằng Bình Nhưng là ở chỗ tìm quay không thấy thằng bình ở đâu. thằng tấn bắt đầu bực. không lẽ nó chạy ra tận mấy cây dương ngoài biển. ai chơi mà chạy xa vậy? nó đổi hướng đi về phía bụi thông sau nhà tôi. chỗ đó tối hơn, cây mọc dày, gió trích qua kẹt lá, nghe lạnh sống lưng. thằng tấn xách đèn pin rồi tường cốc. ánh đèn đi đến đâu chỉ thấy thân cây đen xì, bóng lá trung trung như có thứ gì đang thở trong đó rồi nó thấy ai đó đang ngồi tụp xuống quay lưng về phía nó dáng người nho nhỏ giống hệt thằng bình tim nó đập mạnh nhưng nó vẫn chắc mặm là lớn mình mày chạy đâu tao tìm thấy mày rồi nó cười bước tới nhưng khi ánh đèn ròi thẳng không có ai cả phía trước chỉ là khoảng trống rạch ngắt thằng tấn đứng sững da gà nổi đầy hai cánh tay nó bắt đầu thấy cổ họng khô cát như thể có các biển mắc lại nó lẩm bẩm ủa nhanh dữ vậy nó quay đi rồi quanh và nó thấy một cái bóng khác lướt qua nhanh như một cơn gió thoáng một cái đã lấp ló sau thân cây thằng tấn nuốt khang rồi lại cố trấn tĩnh lần này đố mày chạy? nó lao theo cái bóng rừng đó càng đuổi cái bóng càng đi sâu vào trong bụi thông ánh đèn pin chập chờn sôi ra những thân cây cong queo như sương sượn gió lạnh hơn không gian càng lúc càng tối tăm đặc quánh hơn mọi thứ yên tình đáng sợ cái nó nghe thấy được chỉ còn tiếng bước chân của nó dẫm lên cát sột soạt rồi nó nghe có tiếng cười khúc khích rất nhỏ rất xa nó gọi lớn "Bên, đừng giỡn nữa nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít và một cảm giác lạnh buốt nó bắt đầu hoảng Trong đầu nó ré lên một suy nghĩ kỳ lạ. Có khi nào đây không phải là Bình? Nhưng chân nó vẫn bước tiếp, như bị thước gì đó kéo đi. Phía ngoài sân bay, cả đám bắt đầu sốt ruột. Gần một tiếng rồi mà thằng Tấn chưa quay lại. Có mấy đứa nạn quá bỏ về, còn vài đứa thì đứng đợi. Trong đó có tôi và thằng Lâm. Thằng Lâm thấp giọng hỏi. Ê mày, có khi nào nó về nhà đứa ỉa không An? Tôi câu mày Chắc không đâu, đang chơi mà Lần trước nó cũng vậy mà Đang chơi cứ tự nhiên biến mất Làm cả đám kia muôn chốt luôn Tôi thở dài Thôi ráng đợi thêm chút đi Đúng 10 phút sau Thằng Tấn bước ra từ trong bụi thông gương mặt nó trắng bệt, mắt mở to, môi trùn trùn Người nó có mùi khai khai, hôi hôi Như kiểu sợ quá, đái trong quần Mấy đứa đứng gần phải bịt mũi Tôi là nó Mày đang chơi rồi mày tìm chỗ nào đi ỉa vậy hả Tấn Thằng Tấn không trả lời ngay Nó chỉ đứng đó tợ chốc Như vừa chạy đâu đó xa lắm Phải vài chục giây sau Nó mới mở miệng Tao tao đi tìm thằng Bình Tôi nhíu mày Thằng Bình nó về nhà ngủ tám giấc rồi đó Thằng Tấn im lặng vài giây Rồi nó ngẩn lệnh Giọng nó nhỏ như gió trích qua hàng thông Tao tao bị ma dẫn tụi bay ơi Cả đám nhìn nhau một hồi nhưng là cái là không đứa nào tỏ vẻ quản hốt quá mức ở cái xứ biển này chuyện ma dẫn đường hay ma trẻ con trêu kẹo nghe riết rồi thành quen người lớn kể nhiều lắm nghe nói hồi xưa chiến tranh bom đạn cày đát cả vùng xác người trong vùng dưới đất dưới cát dưới những bãi trống này không biết bao nhiêu mà kể mà tụi trẻ con ở đây thì đứa nào rồi cũng một lần trong đời bị dẫn mà thôi hên thì chỉ đi lạc đường một chút rồi tự tìm ra xuôi thì đi mãi không thấy rối về cứ như ai đó dắt tay kéo đi tôi thở dài lên tiếng trước để phá tan cái không khí lạ lùng hèn mày đi lâu dữ vậy người mày lại hôi nữa thôi giải tán đi về tắm gọi đi cha nội thằng tấn vừa bước vừa câu mày mặt vẫn còn xanh lúc đó mày sao tao tệ được Tao lấy nước rửa mặt liền Rồi tao kiếm đường chạy ra Nó dẫn tao ra Gần tới biển luôn đó Cả đám ồ lên một tiếng Gần tới biển luôn hả Ừ Tao nghe tiếng sóng rồi Mà không thấy đường quay lại Cứ như ai kéo tao đi thẳng vậy á Một đứa trong bọn nói liền Ai không ấy mấy lần sau á Mình chơi kế mình đem theo tỏi đây À có lươi á Tỏi ở đây Là thứ bùa hộ thân quen thuộc nhất Người lớn hay nói Ma quỷ sợ mùi tỏi Có đứa con đùa rằng Mà mà gặp tỏi chắc cũng bị xỉu ngang vì nó hôi quá Chỉ có đem xào rau muống là ngon thôi Ở cái xóm này, tụi nhỏ được dặn dò đủ thứ mẹo kỳ lạ Hễ thấy đi đường mà cứ vòng vòng không ra Thì cứ lấy nước tiểu rửa mặt Muốn chắc ăn hơn nữa thì uống luộc. Nghe thấy ghê, nhưng người lớn tin trăm trách Tụi tôi cũng tin, nỡ gì sợ, nỡ gì không có cách nào khác Cuộc sống của tụi tôi đơn giản lắm. Sáng ra, đứa nào cũng phải phụ ba mẹ. Nhà gần biển thì kéo lưới, gỡ cá, đem ra chợ bán cho mấy chỗ thu mua. Cá tanh dính đầy tay, mùi biển bám vào tóc, vào áo, quen tới mức không còn thấy khó chịu nữa. Đứa nào được đi học thì sướng hơn, khỏi phải dậy sớm, chỉ lo sách vở. Nhưng học xong thì cũng lại chạy ù ra biển tìm tụi bạn mà chơi. Ở những năm 90, ở đây không có điện thoại quẹt quẹt, không có game, không có internet. tivi thì nhà có nhà không, mà chương trình thiếu nhi thì cũng đâu phải lúc nào cũng chiếu. Thành ra, trò vui nhất của tụi tôi bây giờ là mấy trò chơi ở ngoài sân cát, ngoài bãi trống, chạy đến đổ mồ hôi, la hét đến khang ca cổ. Ma dẫn thì ma dẫn chứ tụi tôi lì lắm. Trẻ con mà, có biết sợ là cái gì đâu. Mà sợ rồi thì nó cũng quen, hôm sau lại chơi tiếp. Chơi trốn tìm mấy bữa nay chán rồi, vậy là tối đó cả đám quyết định đổi trò khác. Chúng tôi xúm xích lại, chia tay ra tù xì. quẳng tù tì ra cái gì ra cái này? Kết quả, thằng Lâm là đứa bị, mấy đứa còn lại đứng sau lưng thằng Bình. Hai tay ôm um cứng lấy eo của người phía trước, tạo thành một con rồng dài ngoằng và trò chơi bắt đầu, rồng trắng lên mây. Thằng Bình giang rộng hai tay Đứng chắn trước mặt thằng Lâm Giọng nghiêm như ông cụ non Rồng đồng rắn lên mày Có cái cây nhúc nhích Có ông chủ ở nhà không Thằng Lâm gằn giọng đáp Anh Có Đâu ông bắt được con tôi Vừa dứt lời Thằng Bình xoay người che chắn Còn thằng Lâm lập tức lao vào Cái đuôi dài ở phía sau Cố chụp lấy một đứa mà kéo ra Thằng Lâm xông tới đâu tụi tôi chạy qua chạy lại tới đó các bay mù mịt tiếng cười tiếng hét vang lên náo nhiệt cả một góc bãi từng đứa bị kéo ra là quai quái có đứa té nhào chạy đầu gối có đứa rách cả quần cả áo rách thì về nhà tự giá giá xong hôm khác chơi lại rách nữa thì lại giá nữa đến khi nào cái quần rách nát quá thì mới thôi mồ hôi chạy ướt đưng mùi chua lè nhưng vui thì vui hết biết cho đến khi Tằng lâm chụp được thêm một đứa nữa nhưng vừa chạm tay vào nó khựng lại nó nhíu mày nhìn gương mặt lạ lẫm trước mặt và nó trắng trắng không đen sạm như tụi tôi mấy đứa con nít miền biển phơi nắng quanh năm nụ cười của nó cũng kỳ kỳ rờn rợn như cười mà không có hồn Tằng lâm nghĩ bụng ủa không lẽ mới có thiên thằng nào tới chơi ta da của cái đứa này nó cũng lạ lắm Nó vừa ướt vừa lạnh Là vừa trích Mà không phải kiểu mồ hôi Nó trích trích như nước muối Lạnh buốt vừa đá Một luồng lạnh chạy thẳng từ bàn tay Lên sóng lưng của thằng Lâm Nó giật mình Nhưng tiếng ho hét xung quanh Làm nó phân tầm Nó lỡ buông tay ra khỏi đứa đó Nhưng cái điều bất ngờ Là đứa đó biến mất khỏi vòng chơi Như chưa từng tồn tại Thằng Lâm không nghĩ thêm gì Rồi chụp lấy đứa khác Để tiếp tục trò chơi Cuối cùng thì thằng Bình thắng Thằng Lâm thở hộc hộc, Không đủ sức kéo hai đứa cuối cùng ra Trò chơi kết thúc Tụi tôi ngồi bệt xuống cát cho mát Có đứa nằm ngửa ra luôn Giang tay giang chân Y như con cá phơi nắng Gió biển thổi vào lành lạnh Dễ chịu cực kỳ Một lúc sau Thằng Lâm mới ngồi bật dậy Đưa mắt nhìn quanh Rồi hỏi vô chờ Ủa, sớm giờ là? có chừng này đứa chơi với nhau thôi đúng không tụi bay cả đám ngơ ngác thì hồi nào đến giờ có chừng này thôi mà chưa kết nạp thêm ai thằng lâm nuốt tức bọt giọng trung trung <cười> tụi tụi bay ơi không lẽ tao tao bị ma gạo không khí lập tức đổi khác mấy đứa ngồi bật dậy nhìn nhau chập chập thằng lâm đổi tiếp mặt tải đi hồi nãy tao thấy có một đứa lạ lắm luôn á già no trắng lạnh Mà ướt như mới dưới biển chui lên Một đứa hỏi Sao mày biết dưới biển chui lên Tại da nó rất nhiều nước mối á Một đứa khác cười gượng Mày giỡn hay thiệt vậy Lâm, nước mối với bồ hôi khác gì nhau đâu Tao giỡn với tụi bay làm vậy Tôi cũng trùng mình Chợt nhớ lại cái cảm giác kỳ lạ Ê, nãy cái đứa nào đứng xa lưng tao không Ê, mày đứng cuối mà An Tôi nuốt khang sao tao cứ thấy có đôi bàn tay bám vào eo tao suốt cả đám im phằng phắt thằng lâm đứng bật dậy thôi dò dợ đi tụi bay L lần sau mình đổi chỗ chơi không đứa nào cãi lại chúng tôi đứng lên chia nhau đi về không ai nói với ai tiếng nào rõ ràng chúng tôi bị ma trẻ con nó ghẹo rồi thấy tụi tôi chơi vui quá nên nó cũng muốn chơi cùng nhưng cái vui của ma không giống với cái vui của người sống đêm đó tôi và thằng lâm lăn ra sốt mềm mại miệng nói sạn mắt nhắm nghiền mà người cứ trung cho dù có rửa mặt bằng nước tiểu hay bị ép uống cũng không có tác dụng tụi tôi suốt mấy ngày liền ba mẹ hoảng quá đem đồ cúng ra cái sân bay cũ đó thắp nhang khấn cháy xin tha đến khi cúng xong chúng tôi mới dần hoàn hồn sau lần đó chúng tôi không chơi ở sân bay nữa chuyển qua sân trường mà chơi cho nó lạnh Nhưng từ hôm đó, trong lòng tôi vẫn luôn có một cảm giác rằng ở bài cát đó không chỉ có chúng tôi. Tưởng như vậy là xong. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ma quỷ thì cũng có lúc có lúc không. Chứ đâu có rảnh hơi mà hiện lên phá người ta hoài chứ. Với lại, mình đã né cái sân bay cũ đó ra rồi. Không chơi ở đó nữa thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm tôi sốt mấy ngày rồi cũng khỏe lại, trẻ con mà, bệnh cái rồi thôi. Hôm trước thì con nằm mê man, hôm sau đã có thể chạy nhảy ngoài sân, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thằng Lâm thì nó khác, nó không hồi phục như tôi. Ban đầu nó cũng chỉ sốt nhẹ, rồi tưởng là hết, nhưng được vài hôm nó lại đóng lên, lại trung trảy, cứ chập chờn đi đi về về, như thể trong người nó có thứ gì đó không chịu buồn thà mà bình thường thằng lâm nó khỏe lắm nó thuộc cái dạng con nít miền biển da đen nhẻm người trắng chắc chạy cả ngày không biết mệt vậy mà bây giờ nhìn nó xanh xao hẳn môi nhợt nhạt đôi mắt lúc nào cũng tâm quần như thiếu ngủ như đã thức trắng nhiều đêm liền mấy ngày đầu đi học lại nó hay ngồi từ ra một chỗ không nói không cười không chọc phá ai như trước nữa nhìn nó bất ổn lắm tôi thấy vậy cũng sốt ruột lân la hỏi lâm mày bị cái gì vậy bộ ma ám mày chưa hết hả nó quay sang nhìn tôi ánh mắt nó mệt mỏi như có một lớp sương mờ phủ lên tao không biết nhưng mà tao ngủ không được à ngồi sao lại ngủ không được nó nuốt nước bọt giọng khàn khàn câu hỏi mà nhắm mắt đó, là tao lại thấy nước biển tôi bực cười nó nói chơi mày tào lao lắm lắm. mình dân biển ngày nào mà không thấy nước chứ nhưng nó lắc độc không không phải không phải là nước biển bình thường tôi ngừng cười nó nói tiếp chậm rãi như sợ chỉ cần nhắc tới thôi là thứ đó sẽ xuất hiện nước đó đen ngòm hà không có trong xanh nó dập dần ngay trước mặt tao tao nghe tiếng sông, nhưng mà sông không có vui nó Nó giống như tiếng ai đó thở Tôi lạnh sống lưng Trong đầu thầm nghĩ Có khi nào nó còn yếu Nên nói mê sản không Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ Hơn 10 tuổi thôi Cái tuổi ăn chưa no Lo chưa tới Nghe sợ thì sợ chứ vậy thôi Rồi cũng lơ qua Vì tôi đâu biết phải làm gì cho nó Còn thằng Lâm Nó vẫn phải sống như mọi ngày Vẫn đi học vẫn phụ ba mẹ cỡ cá, nhưng từ sau cái chuyện đó, cứ hễ tới gần biển là nó lại bất an. Có bữa nhà nó đang kéo lưới cá nặng, lưới căng triệu, ai cũng bận tay bận chân. Đột nhiên thằng Lâm buông dây lưới, rồi nó chạy một mạch trên bờ như bị ai đuổi. Mặt nó tái mét, môi run bật bật. Ba mẹ nó quǎng hồn, nhưng lưới đang nặng cá, đâu thể bó ngang phải kéo lên cho an toàn đã. Bà nó vừa kéo vừa gằn giọng. Thằng nhỏ này bị cái gì nữa vậy trời? Kéo xong, ông mới chạy lên bờ, thằng Lâm ngồi co rúm lại, hai tay bó chặt đầu gối, toàn thân trung lên, bà nó la. Mày bị cái gì vậy con? Ánh mắt nó thất thần như nhìn xuyên qua người của ba mình, miệng nó lắp bắp. Có, có, có ai đó yêu con kìa. Kêu kêu con nhiều lắm ba ơi ai gọi ba bà... nó đó... nó hậu dưới nước á ba Bà, bà nó nổi điên ông tát cho nó một bật tay thật mạnh <cười> cái tát vang lên rõ ràng vừa chó biển ông còn chửi nó mày đi hả con từ nay tao cấm chơi với tụi thằng an thằng Bình nữa nghe chưa chơi đêm cho lắm vô giờ nói chuyện tào lao không à qua gỡ cá lẻ đi Rê ra là đói đó cái tát đau lắm dù nó là con trai đau thì vẫn phải khóc nó vừa khóc vừa cú xuống gợ cá nước mắt hoài dưới nước biển nhìn mà thương đến thắt ruột đêm xuống thằng lâm không dám ngủ nó nằm co ro phía trong góc giường phía ngoài là thằng em trai mới tám tuổi ngủ ngon lành thở đều đều nhưng con nít mà cố thức sao nổi buồn ngủ quá thì cũng phải ngủ thôi tiếng bước chân vẹt rệt đó không phải là tiếng chân khô ở trên đệm đất mà là tiếng chân ướt lại thêm tiếng nước nhỏ xuống sàn nữa những âm thanh tưởng đơn giản đó qua vào nhau tạo thành thứ gì đó khiến tần lâm mở mắt ra ngay lập tức tim nó đập mạnh mồ hôi túa ra nó muốn khóc nhưng nó không dám khóc tiếng bước chân đi qua đi lại như thể ai đó đang tìm kiếm rồi tiếng bước chân dừng lại ngay cửa phòng nó không khí lạnh hẳn đi và rồi từ trong bóng tối bên ngoài đứa trẻ nó xuất hiện nó từ từ tiến vào phòng Và nó trắng nhận tóc bệt nước nước chảy từ người nó xuống sàn nhỏ giọt không ngừng vẫn là nụ cười kỳ quái đó cứng đơ miệng nó hé ra giọng nói như tiếng nước úp úp thấy rồi đi chơi thôi thằng lâm sợ đến cứng người nó nhanh chóng kéo cái mền trùm kín đầu nước mắt tràn ra lúc nào không hay nhưng giọng nói kia không dừng lại nó dồn dập hơn và hung hạng hơn Đây, là... tiếng khóc bật ra khỏi miệng thằng lâm rồi nhanh chóng bị nó cắn lại tự dưng tiếng khóc của nó im bặt lại nó từ từ ngồi dậy nhẹ nhàng bước qua người của đứa em trai đang ngủ rồi bước ra cửa chính Mẹ nó đang ngủ Nghe tiếng cửa kẻo kẹt mở, Bà giật mình tỉnh giấc. Bà cô lấy cái đèn pin ở trên đầu giường Rồi chạy ra ngoài Phía trước mặt bà Cửa chính mở tàn quát Phía ngoài sân Bóng dáng thằng Lâm Đang bước đi chậm trải Bà gọi giọng trung trung Lâm con Con đi đâu vậy Nó không quay lại Nó đứng im bất động một chỗ Mẹ nó lại gọi Lâm Sao mà mẹ hỏi con không trả lời Nó vẫn im lặng Không nói với bà một tiếng nào bà bực mình bước tới tay chạm vào vai nó ngay lập tức thằng lâm ngã lăn ra đất bất tỉnh mẹ nó sợ hãi la lên Lâm Lâm ơi Lâm bà quay vô nhà la lớn lên ông ơi ông ơi ông là coi thằng lâm nó bị sao nè ông ơi bà nó phóng ra như mũi tên không kịp suy nghĩ ông sốc nó lên chạy vào trong nhà mẹ nó chạy theo sau bà nhanh chóng bật hết đèn đê ông lên ánh sáng yếu ớt làm căn nhà càng thêm lạnh lẽo Bà nó vỗ nhẹ lên mặt con. Lâm, Lâm ơi, tỉnh lại đi con. Lâm à, Lâm. Mẹ nó vừa khóc vừa nói. Trời ơi, không biết em hỏi mà nó làm cái gì. Cả người nó ướt sũng vậy. da lạnh ngắt luôn. Con ơi là con. Bà nó lấy dầu xoa tay chân cho nó ấm lên. Còn mẹ nó thay đồ khô cho nó. Vậy đó, một lúc sau, thằng Lâm cũng tỉnh lại, giọng yêu ớt. ba Bà... Mẹ. Ba mẹ nó mừng lắm Ba nó hỏi Đêm hôm Con làm cái gì mà ướt người dữ vậy con Thằng Lâm thì thào Nó Nó dẫn con đi tâm biển Ai dẫn Bạn con Bạn nào Nó im lặng Không nói nữa Như thể chỉ cần nhắc tới cái tên thôi Thì đứa đó sẽ quay lại Nó đứng dậy Quay về giường nằm xuống Ba mẹ nó nhìn theo Lòng đầy bất an Sáng hôm sau Mẹ thằng Lâm kể cho mấy người cùng đi biển nghe Cái chuyện kỳ lạ của nó Có người nói ngay Trời ơi Coi chừng thằng Lâm nhà mày dính Dính rồi đó Lên nhà bà Sáu Kẹo đi Nói bà gỡ cho Nhanh lên đi Nghe như vậy mẹ nó cũng không dám chừng chừ Sáng làm việc xong Bà tìm tới nhà bà Sáu Kẹo Nhà bà nhỏ lụp sụp Lọt thỏm giữa đám cây dương trì trào Bên trong tối ôm Và đầy bùa Đã dậy con thợ đủ thứ linh tinh Những cái lưu hương người ta bỏ đi Bà cũng đem về Nhìn căn nhà không khác gì Một cái bãi trác tâm linh Mẹ nó kể hết mọi chuyện cho bà Sáu Kẹo nghe Nghe xong bà chỉ gật cụ Nó dính dương rồi Rồi bà lấy ra mấy lá bùa chàng vẽ những nét mực đỏ ngoặt mẹo Đem về đeo cho nó đi treo mấy cái này khắp nhà, nghe chưa? Mẹ nó trung trung. Dạ, dạ cho con gửi tiền bốn chục. Trả tiền xong, mẹ nó ôm bùa về, bà vắng quanh nhà, treo trước cửa, đặt dưới gối. Đã vậy còn nghe ai bày trải tội khắp nơi. Bà nghĩ vậy là chắc chắn lắm rồi. Nhưng bà không biết, có những thứ không sợ bùa, không sợ tỏi. Và nó đã nhìn thấy thật lâm rồi. Mấy ngày sau đó, Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ dần lắng xuống Thằng Lâm chắc cũng chỉ bị ám ảnh nhất thời Trẻ con mà Gặp chuyện lạ thì sợ dài hôm Rồi cũng quên Còn tôi Tôi tự nhủ chỉ cần tránh xa cái sân bay cũ Tránh xa cái chỗ quỷ quái đó Thì sẽ không còn gì xảy ra nữa Nhưng tôi đã nhầm Đêm hôm đó Trời tối rất nhanh Gió từ biển thổi vào lạnh buốt mang theo cái mùi tanh nồng quen thuộc của trong trêu và nước mặn. Trong nhà tôi, mọi người đã đóng cửa sớm. Cả xóm gian biển vốn nghèo, tối đến cũng không có đẹp được. Chỉ lè lối dài ánh sáng từ những ngọn đèn dầu hắt ra qua khe cửa. Tôi đang nằm thì nghe tiếng chó sủa. Không phải kiểu sủa bình thường mà là tiếng gầm gừ đầy cảnh giác. Mẹ tôi cũng giật mình ngồi dậy bà lại chỗ cửa chính và nói vọng ra ai ngoài đó vậy không ai trả lời bà chỉ có tiếng gió xào xạc qua hàng dừa và tiếng sóng xa xa tôi tò mò ngồi dậy hé cửa sổ dịch ra phía ngoài cổng trong bóng tối rờ mờ có một dáng người đứng lấp ló nó không đứng thẳng hẳn mà cứ như đang cố gấu mình sau trụ cổng cả nhà tôi rành sống lưng bà tôi vội chụp lấy cái đèn pin rồi thẳng ra ngoài Ánh sáng quét qua một cái bóng ốm nhôm ướt sũng. Tôi nhận ra, không ai khác, chính là thật lập. Tôi leo xuống giường và vội vã chạy ra, vừa bực vừa lo. Sao mày không vào nhà tao, đứng lấp ló nhân trộm vậy mày? Nó ngẩng lên nhìn tôi, dưới ánh đèn pin yếu ớt. Tôi thấy mặt nó tái sạch, đôi mắt trũng sâu như mấy ngày rồi không ngủ. Tóc nó rối bời, dính từng màn cát ướt. Nó nói với tôi, An... À mày đi đây giết tao chút tôi câu mày đi đâu nó đắp ngay như thể đã chờ sẵn câu đó ra sân bay cổ tôi nhíu mày hỏi nó ra đó làm gì nó nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy rồi thì thào nó đang đợi tao tôi lạnh cả người ai đợi mày ngoài đó thằng lâm chụp lấy tay tôi bàn tay nó lạnh buốt như vừa ngâm trong nước đá không chỉ lạnh mà còn ướt nhớp trích trích như da chìa chính nước biển tôi trùng mình muốn giật ra nhưng ánh mắt đó nhìn tôi như giàn xình tuyệt vọng đến mức tôi không nỡ giọng nó trùng lên mày nhớ thằng nhỏ tụi mình chơi chung không nó nó không rời được nó nói tao giống nó an ơi mày đi với tao đi tôi nghe tim mình đập thình thịch Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Như có ai vừa thổi hơi dọc gáy da gà da vịt dựng lên lớp lớp Tôi cố giữ bình tĩnh Rút tay lại Mày bị ám ảnh rồi Lâm ơi Để tao nói cho ba mẹ mày Nó lắc đầu mạnh Mẹ tao đem bùa về dán đầy nhà rồi Có tác dụng gì đâu Mắt nó đỏ que nhìn tôi Giọng nói vẫn đầy gian lên. Đi với tao chút thôi Tao sợ Tao không dám đi một mình lần đó tôi sợ thật sự không phải sợ sân bay cũ mà là sợ cái ánh mắt của nó ánh mắt như người sắp rơi xuống vực chỉ còn bám vào một sợi dây cuối cùng tôi từ chối thẳng có không đi đâu mày cũng đừng có đi nữa về nhà ngủ đi thằng lâm đứng im một lúc mặt nó đờ ra như thể câu trả lời đó đã giết chết chút hy vọng cuối cùng của nó nó lại nhìn tôi không nói thêm lời nào nữa mà quay lưng bỏ đi Trong ánh đèn pin mở, tôi thấy dấu dép nó in trình khác. Nhưng kỳ lạ, dấu dép không có khô, cứ như vừa bước dưới nước lên, để lại những vệt loang loạn ướt. Tôi trùng mình và chạy thẳng vô nhà, leo lên giường nằm. Sáng hôm sau, cả xóm náo loạn, tiếng người gọi nhau, tiếng chân chạy rầm rầm trên cát Tôi vừa bước ra đã thấy một đám đông tụ tập ngoài biển. Mẹ tôi kéo tôi lại. Lâm! thằng lắm mất tích rồi. Tôi chết lặng, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Người ta phát hiện đôi dép cũ đó nằm chỏng chơ ở ngoài bờ, dấu chân dẫn ra sát mép nước và mất hút như thể biển đã nuốt trọn nó. Mẹ nó ngồi thụp xuống cát, tóc tai rối tung, mặt mũi đầm lúc bà khóc đến nấc lên khan cả cổ. "Làm ơi! Con của mẹ sao con bỏ mẹ chứ làm ơi!" Bà đập tay xuống cát, như muốn đào biển lên mà tìm con. Lâm ơi! Con về với mẹ đi Lâm ơi! Con ơi! Bà nó ngồi bên cạnh, đôi mắt thất thần, ông khóc. Nhưng đôi mắt ông trống rỗng, đau đớn đến mức người ta chỉ nhìn thấy thôi, cũng thấy ngẹt thở. Ông đã ngập lặng từ sáng sớm, còn biển thì quá rộng nước lại mênh mông để tìm một đứa trẻ trong đó không các gì tìm một hạt cát giữa sa mạc người ông trung lên vì lạnh vì kiệt sức và vì tuyệt vọng cả buổi trời mọi người tìm nhưng không thấy xác không ai dám nói ra một cái điều tồi tệ nào đó nhưng ai cũng hiểu ba mẹ nó lập bàn cúng ngay trên bãi biển họ thấp nhang khấn vái cầu xin mẹ biển thả xác con về vậy mà đến chiều tối khi thủy triều xuống một nhóm hàng xóm tốt bụng vẫn không bỏ cuộc họ mang đèn pin soi từng hốc đá từng khe ngầm gian bờ bầu trời đã tối đen như mực từ lúc nào không còn ánh nắng ấm áp mà chỉ còn tiếng sóng đập vào đá nước bắn lên trắng xóa mà thôi ánh đèn pin lia tới li lui trong bóng tối mịt mù bất chợt có tiếng hét thất thanh của ai đó ê tôi thấy cái tay rồi nè mọi người ơi ở đây nè tất cả ù lại những ánh đèn pin dồn vào một chỗ họ đã nhìn thấy một bàn tay thò ra từ dưới khe đá ba thằng lâm cũng nhìn thấy nhưng ông đứng chết chân tại chỗ tim ông đập mạnh đến mức tưởng như muốn đổ tung ông vừa mong đó không phải là con mình nhưng trong tận cùng tuyệt vọng ông lại mong đó chính là nó ít nhất ông còn có thể mang nó về chôn cất có người lên tiếng thắc mắt, giờ đuổi hay bắt đây bà con vì nằm trên cái xác đó là một con cá chìm khổng lồ thân dài hoằn ngoèo đen sì, thần trần nhất và bóng loáng với ánh đèn người khác lập tức nói thôi đuổi đây bắt dễ mang quạ lắm mà nghe cả đám lạnh gáy nhịp nhau họ bàn tán vài người chạy về đến dây thừng họ buộc ngang lưng phía trên có người giữ dây Vì đá ngầm rất trơn trượt sẩy chân là bị kéo ra biển luôn Ba thằng Lâm và một người nữa xuống dưới Họ cố ôm con cá chịch lên Nhưng nó quá bự Và nó trần nhất như bò dọng Cả đám vật lộn bất lực Cuối cùng có người chạy về Lấy ngang cho bà nó thấp Ông quỳ xuống ngàn dọng Con lại ông Ông đang đè lên xác của con Con Con còn biết nó có lỗi gì Nhưng nó chết rồi Xin ông cho con đem nó về đi mà Ba thằng Lâm thấn sông Tự nhiên biển nổi lên thổi tới một cơn gió lạnh Nó khiến cái đầu nhan cháy đỏ trực lên Khỏi bầy tứ tài Năm phút trôi qua Con cá trình quẩy mạnh Trường ra khỏi khe đá Mất khuôn xuống biển Ba thằng Lâm lao tới Ôm một thân thể lạnh ngắt lên bờ Đó chính là thằng Lâm, con trai của ông. Nhưng giờ nó mềm quặt, người đó tái nhận, môi tím ngắt, mắt ngắm nghiền, da vẻ lạnh ngắt. Ba nó ôm chặt xác con giàu lòng, trú lên như mưa. Con ơi, Lâm ơi, là Lâm. <cười> Ai nhìn cũng đau lòng đến thắt ruột. Rồi tự nhiên, cái sắt trong tay ông trung lên chạy cái, Máu từ mắt, mũi, miệng chảy ra. Có người hét lên hoảng sợ. Nhưng đó chỉ là hiện tượng của người bị đuối nước khi mới chất lên mà gặp người nhà chạm vô. Bà nó vẫn ôm sắt con. Như thế chỉ cần buông ra, con ông sẽ lại bị biển kéo đi mất. Đám tàng được tổ chức trò chả. Mẹ nó cốc nứt lên ngứt xuống mấy lần Còn tôi Tôi không thể tin được đó là sự thật Mới đêm hôm trước Nó còn đứng trước cổng nhà tôi Nó còn nắm tay tôi cầu xin Và tôi đã từ chối Đó là lần cuối cùng tôi gặp nó Cho đến tận bây giờ Tôi vẫn tự hỏi Vào cái đêm đó Thứ đang đợi nó ở sân bay cũ Thật sự là ai Đám tang thật lâm diễn ra giỏng dạng Trong hai ngày rồi kết thúc ở xóm biển này người ta vẫn có lệ chết nước thì phải chôn sớm không được để lâu vì người đuối nước lạnh lắm hồn dễ dương lại dễ kéo theo người sống mấy bà già trong xóm vừa phụ gói bánh vừa lắc đầu thở dài tội nghiệp thằng nhỏ chết nước là dữ lắm chôn nhanh đi chứ để lâu là không yên đâu những lời đó nghe như gió thoảng Nhưng với tôi Nó cứ cắm sâu vào đầu tôi Như cái đinh lạnh Thằng Lâm chết rồi Người đau đớn nhất không phải là tôi Người gào khóc khang cả cổ trên bài khác Là mẹ của nó Người ngồi đờ đẫn như cái xác sống Là ba của nó Còn tôi, tôi không chỉ đau Mà tôi sợ, giặt giặt Cái chết của nó Không giống một tai nạn bình thường Đêm đó, nó đã tới tìm tôi Nó đã nắm tay tôi và nó đã cầu xin tôi đi cùng với nó. nếu lúc đó tôi đi theo nó, nếu tôi không bỏ mặc nó đứng một mình trong bóng tối, thì biết đâu mọi chuyện đã khác, biết đâu nó không phải chết. ý nghĩ đó làm tôi nghẹt thở. từ sau ngày lâm mất, tôi bắt đầu không ngủ được. ban ngày thì còn đỡ, tiếng người tiếng sóng, ánh mặt trời khiến tôi tạm quên đi. nhưng cứ hãy đêm xuống. Cái điều dằn dặt đó ám ảnh tôi Đêm đầu tiên sau đám tang, Tôi ngủ chập chờn cho đến khi nửa khuya Tôi chật mình tỉnh dậy Không phải vì mình vừa trải qua cơn ác mộng Mà vì tôi nghe thấy tiếng gọi Tiếng gọi lúc nhỏ Lúc lớn vĩ dị lắm Nó thật đến nỗi giống như có ai đó Đứng sau bức tường ở bên ngoài phòng ngủ của tôi Tôi lập tức nhận ra Cái giọng buồn buồn quen thuộc đó là của thằng Lâm, không lẫn đi đâu được. Tôi trung lên môi lấp bắp. Không, không, không thể nào. Ngoài kia, tiếng sóng đập vào bờ đá trì trầm như phụ quả. Rồi giọng nói đó lại vang lên, chậm trải trợn người. Hả? Mày đi với tao? Tôi kéo mình trùm kính đầu, toàn thân lạnh toát như vừa bị dội nước. Đi với tao? Bài cũ. tôi bật ra một tiếng thì thào gần như khóc mày mày chết thôi mà bên ngoài im lặng vài giây rồi giọng nói đó đổi khác nó không còn, còn buồn nữa mà trở nên nặng nề giận dữ ai quán như tiếng trích từ rộng biển sâu mày phải đi nếu không tao kéo mày đi hàn lộc mày rồi. Câu cuối cùng vang lên như một lời nguyền. Tôi không chịu nổi, tôi bật dậy, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi lao ra khỏi phòng, chân trần dẫm lên nền đất lạnh. Dù là nửa đêm, tôi bật đèn, chạy thẳng vào phòng ba mẹ. Ba mẹ tôi đang ngủ, bị ánh sáng làm cho giật mình, ông bật dậy chửi tôi. Cái gì giải án? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không Mà không cho ai ngủ hết vậy con Tôi không trả lời nổi mở mùng Chui tọt vào giữa ba mẹ như một đứa trẻ Miệng đắp bắp nước mắt trào ra Cố ma Ba ơi Thằng Lâm Thằng Lâm nó tìm con Nó gọi con mấy đêm rồi Con sợ lắm Mà tôi câu mày Thôi đi Nó chết rồi Thì mày ám ảnh cái gì mà ma có gì con Thiệt tình Tôi trung chạy Con nói thật mà Con nghe rõ giọng của nó Nó kêu con đi sân bay cũ Lúc này mẹ tôi ngồi bật dậy Mặt bà tái đi Bà nhìn tôi rất lâu Rồi mới nói nhỏ Ông ơi Hay là Ngày mai á Mình đưa nó ra chỗ thầy đồng coi sao nha mình Bà tôi bực bội Trà đó xa lắm Đi về mất nửa ngày trời đó Mẹ tôi hạ giọng Nhưng mà chuyện thằng Lâm á Tôi thấy không ổn Mẹ nó cũng từng nói Nó gặp ma trước khi chết Qua sinh bùa bà sáu Mà cũng không có ăn thua Ba tôi thở dài Ông lẩm bẩm như chửi Không biết mấy cái đứa này Chơi bời cái kiểu gì Mà gọi cái thứ bậy bạ lên nữa Không biết à Rồi ông quay qua tôi Thôi ngủ đi Mai ba đưa hai mẹ con mày đi Đêm đó Tôi không dám quay về phòng mình nữa Tôi nằm giữa ba mẹ Mắt mở trừng trừng cho tới trời sáng sáng hôm sau bà lấy chiếc xe máy chở hai mẹ con tôi lên phố muốn lên thành phố phải đi qua bến đò con đò nhỏ chòng chành trên mặt nước xám gió biển thổi tạt vào mặt lạnh buốt tôi ngồi sau lưng ba ôm chặt áo ông lòng trống rỗng mẹ tôi vốn hay đi xem bói nên bác cũng quen đường nhà nghèo nhưng mẹ thích thì ba chiều cuối cùng thì cũng tới Nhà thầy Đồng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ Trước cửa treo đầy dây đỏ bùa chàng chuồng chó đèn kèn vừa bước vô tôi đã thấy lạnh sóng lưng Thầy Đồng nhìn tôi một cái Chỉ một cái thôi mà sắc mặt ông lập tức đổi khác Ông lắc đầu giọng trầm xuống Nó đi theo thằng này rồi Ba tôi giật mình Theo... theo là sao thầy? Thầy đáp chậm rãi Từng chữ như đất xuống nền đất Không phải chết quang Mà là bị gọi Ba tôi câu mày Nhưng mà Nhưng mà gọi cái gì Thầy nhìn thẳng vào tôi Đôi mắt sầu quẫn, Bị bắt thế mạng đó Không khí trong phòng Như đồng cứng Tôi nghe tim mình rơi thẳng xuống đáy cực Mẹ tôi hoảng hốt. Trời ơi thầy Thầy, thầy nói sao chứ thầy chăm rã giải thích thằng bé kia hợp tuổi hợp mạng với người chết trước đó nên nó bị gọi đi thế còn thằng này thì ông chỉ vào tôi lại hợp tuổi hợp mạng với chính cái thằng bạn của nó nó chết rồi nó cần người thay thế tôi bật khóc ngay tại chỗ lắp bắp con con không muốn chết <cười> Mẹ tôi trung rẩy. Vậy bây giờ làm sao hả thầy Thầy lên tiếng Tôi cho một lá bùa Và một hình nhân thay mạng Ông lấy ra một con hình nhân bằng giấy trắng Nó nhỏ bằng bàn tay Đưa cho mẹ tôi dặn dò Đem cái này Vậy để dưới gầm giường Khi nào nó qua 30 tuổi Mới được đem đi đốt Trước đó tuyệt đối không được động vô Rồi ông nói đọc bác tự của nó ra đây mẹ tôi đọc ngày giờ sinh của tôi thầy bắt đầu vẽ bùa mực đỏ loang trên giấy vàng những nét ngoằn ngoèo như chữ của người âm. ông nhét cá bùa vào trong hình nhân sau đó ông quay vào bàn thờ lầm rầm khấn rất lâu khi trở ra ông đưa cho tôi một sợi dây ngủ sắt trên đó treo ba đồng xu âm dương ông dặn phải luôn đeo trên cổ không được tháo ra Khi nào qua sinh nhật 30 tuổi Mới đem hình nhân và sợi dây này ra biển mà đốt Nghe chưa Mẹ tôi lập tức đeo vào cổ tôi Giọng nghiêm khắc Con nghe lời thầy nói chưa Tôi gật đầu đi lẹ Đó là lần đầu tiên trong đời Tôi thấy có người thật sự Có thể chống trọi với thứ vô hình Nhìn thầy đông Ông không có gì đặc biệt Nhưng lời ông nói khiến tôi sợ Đêm hôm đó Hồn ma thằng Lâm lại tới Nhưng lần này nó không đứng ngoài cửa gọi tôi nữa Nó không vào được, Nó cứ đi lộng vòng quanh nhà Như một con chó đói đang tìm mộ Nó gào lên trong cổ họng Tiếng kéo dài như sông biển An ơi Mày đâu rồi Bao ra đây Giọng nó dần chuyển thành tiếng rít điên cuồng. Tao phải có người thế Mày trốn không thoát Người thế thân Đó phải dễ tìm thấy Có khi cả trăm năm Có khi cả ngàn năm Mới gặp được một người hợp dí Mà một khi đã gặp Thì nó sẽ không buộc Thời gian cứ như vậy trôi qua Từ một thằng nhóc Ngày nào còn chạy trân trần trên cát Giờ đã thành một người đàn ông trưởng thành Tôi có vợ, có con Có mái nhà nhỏ Công việc của tôi Cũng không khác gì ba tôi ngày trước Theo thuyền ra khơi Bám lấy biển mà sống Cuộc đời ở xóm nghèo này vốn vậy. Người ta sinh ra từ biển, lớn lên nhờ biển, rồi cũng có khi chết trong lòng biển. Những ký ức về thằng Lâm, về cái sân bay cũ, về trò chơi năm đó, theo năm tháng cũng vẫn lùi lại phía sau. Không phải tôi quên, chỉ là tôi không dám nhớ lâu. Lâu lâu, vào những đêm biển lặng, tôi vẫn bất giác nghĩ tới gương mặt của nó, nghĩ tới bàn tay lạnh ngắt nó nắm lấy tay tôi cái đêm cuối cùng và nghĩ tới câu hỏi ám ảnh mãi công chức nếu ngày đó tôi đi cùng nó liệu nó có chết hay là không hay là cái người nằm dưới khe đá năm đó lại là tôi đám trẻ chơi chung với chúng tôi ngày xưa cũng đã lớn cả có đứa ở lại xóm nối nghiệp cha ông quanh năm ra biển kéo lưới sống đời nghèo khó nhưng quen rồi có đứa thì bỏ đi Tụi nó rời khỏi cái làng chen biển heo hút này Lên thành phố làm công nhân Đi xa lập nghiệp gửi tiền về xóm vẫn như vậy Chỉ có người thay đổi Những gương mặt cũ biến mất Nhưng cái nghèo thì nó vẫn còn Và những câu chuyện cũ vẫn còn đó Chuyện năm đó Đối với người lớn Thì chỉ là một ký ức đau buồn Một tai nạn đáng thương Nhưng với trẻ con thì khác Trẻ con không hiểu hết cái chết Chúng chỉ hiểu trò chơi, không có lớp này chơi thì sẽ có lớp khác. Cái trò chơi dân gian, những lời gọi ma, những câu khấn nhớ chẩn cứ như vậy truyền miệng qua từng thế hệ như một thứ bệnh không bao giờ dứt. Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trước hiên nhà giá dưới tôi nghe tiếng cười nói vang lên từ phía xa là đám trẻ con ở trong xóm Chúng tụ tập lại với nhau ở đúng chỗ sân bay cũ. Tôi ngẩng lên, cảm nhận một luồng lạnh chạy dọc sóng lưng. Cái sân bay cũ đó, nó vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều. Mặt đường ngày xưa đã mòn, đất bị ép cứng lại qua bao nhiêu năm tháng. Những bụi xương rồng vẫn lầm lì trôi lên giữa cát, gai ngọn quắt như muốn đâm vào bất cứ ai bước tới. Xung quanh có vài căn nhà mới xây khang trang hơn một chút, nhưng cũng có những mái ngói cũ kỹ, siêu vẹo như thời chúng tôi còn nhỏ. Trong này vẫn là khu xóm kèo, không có điện đường, đêm xuống là tối mịt. Chỉ có ánh đèn yếu ớt hắt ra từ các căn nhà gần đó và tiếng gió, tiếng sóng biển thi nhau dỗ vào bờ. Dù đã là thời hiện đại hơn, nhưng tụi nhỏ ở đây... Vẫn không có mấy đứa được cầm điện thoại xịn Ở xóm này Người ta vẫn quen dùng điện thoại cục gạch Lỡ rớt xuống nước thì còn sửa được Hư thì mua cái mới trẻ trẻ Còn mấy cái điện thoại màn hình quẹt quẹt Chỉ dành cho những đứa đi xa kiếm được tiền Hoặc học hành tử tế Nghe thì có vẻ khó tin Nhưng đó là sự thật của những năm 2000 Ở đây nghèo thì nghèo thật Đám trẻ con Giờ đây cũng trạc tuổi chúng tôi ngày xưa Cái tuổi ăn chưa no Lo chưa tới Phá như quỷ Thằng Ân chạy từ nhà ra chỗ hẹn tay sắp theo một lon sữa bò đã rửa sạch Nó dơ đành khỏe Mấy bữa nay tao uống cái sữa của bà ngoại Nên mới nhanh hết đó Bây giờ chơi sao đây Thằng Bảo mặt mũi lắm lem cát Nó nói ngay Chờ cái lon của mày nãy giờ luôn á Mày để xuống đây Ân đặt cái lon xuống đất Những đứa khác cũng móc trong túi ra chạc viên kẹo mấy cái bánh vụn đặt lên một cái dĩa nhựa cũ chung làm như thể đang bày lễ cúng thật sự rồi ân dặn dò giọng tra vẻ bí hiểm Tao gọi Mai Lon lên chơi nghe, khi mà cái lon nhúc nhích á là tao bay lo chạy đi nghe. Để nó gõ sưng chân gán chịu á. Tăng lý biểu môi. Thôi đi, lần trước chơi có thấy cái gì đâu? Ân trợn mắt. Do lần trước có anh Tú chơi chung, Mai Lon là trò của con nếp thôi. Người lớn chơi thì không có lên giờ đứa nào cho thì ở lại cả đám hao khức không đứa nào chịu bỏ về trẻ con mà chưa thấy hậu quả thì tụi nó chưa biết sợ thằng ân lấy ra một cây nhang rồi nó châm lửa đốt đầu nhang đỏ rực trong đêm trước khi cấn nó úp cái lon sữa bò xuống ngay trước chị bánh kẹo nó cầm cây nhang quỳ xuống giọng nhỏ nhưng rõ lại ma lon lên cho với tụi con khấn sọc nó cắm cây nhang xuống đất và đứng lên Cả đám xúm xích Nhìn đầu nhan mà đính thợ Gió biển thổi qua Làm khói nhang bay như ngả Có đứa thì thầm hỏi Ê, có mai lon thì không trời Đứa khác đáp Đợi đi rồi biết Thời gian chậm chậm trôi qua Một phút Hai phút Năm phút Trời nhang vẫn cháy đỏ Nhưng cái lon thì nó vẫn nằm im trơ trơ Thằng Lý bắt đầu chán Thôi dẹp, đổi trò khác đi tụi mày cả đám lục đục đứng dậy bắt đầu tàn ra bất chợt thằng lý hét lên thất thành ê chạy đi tụi bay cái lon nó nhốt nhích kìa trong khoảnh khắc đó cái lon sữa bò trung lên thật rồi nó răng một cái cứ như có ai đó vừa chạm vô cả đám hét lên phấn khích đua nhau chạy giữa ông vợ tổ tiếng chân dập trên cát tiếng cười xen lận tiếng la hét làm náo động cả khu sân bay bỏ quang cái lon nhảy lung tung lần tới đâu đuổi tới đó đứa nào chạy chậm nó gõ vào cái chân cốt đau điếng đau thì đau thiệt nhưng mà vui lắm cái đau lúc đó nó nhỏ xíu như kiến cắn thôi bởi vì cái vui nó xâm chiếm hết rồi tụi nhỏ vừa la hét vừa cười vừa sợ vừa khoái chí như thể đang chơi với một thứ vô hình thật sự tăng lý chạy được chừng mười lăm phút thì chịu không nổi nó vừa thở vừa la ê tao chạy về đi mệt quá rồi thằng bảo vẫn chạy hét lại Mày mệt về là nó dí mày tới nhà luôn á con tao mệt quá sao chạy nổi trải đôi đợi hương tàn đã nhưng lý nhanh trí nó quay lại chụp lấy cây nhang cắm vùi đầu ngang xuống đất cho tắt ngay khoảnh khắc đó cái lon đang đuổi theo thằng ân bỗng cực lại giống như có thứ gì đó giận dữ nó phóng thẳng vào đầu thằng lý một cái cực mạnh Lý ôm đầu ngã quỵ. A đau quá Cái lon trời xuống đất Và nằm im không nhúc nhích nữa Cả đám mới dừng lại được Thi nhau thở khổng hạnh Mồ hôi mẹ, mồ hôi con Đứa nào đứa nấy chảy ròng ròng, Mồ hôi ám chua lè Thằng Lý tức tối Đứa nào chơi mất vậy Đắt cái lon bay lên đầu tao vậy Thằng Bảo nhìn nó, giọng lạnh Không có ai đa hết á Mà lon nó ghét mày nên nó gõ đó Tao làm gì đâu mà ghét tao Thầy ai biển mày dập hơn, nó đang chơi mà mày tắt Thằng Lý cứng họng cái cảm giác trần trần cứ treo lơ lửng trong đầu nó Cả đám ngồi bệt xuống đất Bánh kẹo lúc nãy bày ra, chúng thì nhau lấy ăn như chưa có chuyện gì Vừa ăn vừa cười hô hố, có đứa chìa mắt cá chân lên thàn Ngói chân tao nè, sưng như trái ỏi luôn Cả đám cười phá lên, thằng Bảo nói tỉnh bơ Đợt sao chạy lẹ lên nha Đau thì đau thiệt, nhưng mà vui lắm Vừa vui vừa hồi hộp Lần này tụi nó chơi Ma lon Mà gọi một lần thì được luôn Ở đây người lớn vẫn hay nói Ma lon lạnh tính lắm Ma lon cũng chỉ là những dông hồn con nít thôi Thấy con nít chơi Thì chúng cũng muốn chơi cùng vậy mà Nhưng Ông bà cũng dặn một quy tắc Một điều cấm kỵ tuyệt đối Không được lấy nước dơ Hất lên nhang khi mà đang chơi Dông hồn con nít nó giận Mà con nít giận á Thì rất dễ kéo người ta đi luôn Xui xui trúng đứa nào là bị quật chết ngay đó nghe. Lúc đó đã gần 11 giờ đêm Sau một hồi chạy nháo nhào Đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa Thở hồng hồng Như vừa chạy trốn khỏi thứ gì thật sự Chúng ngồi bệt xuống nền đất cứng Của sân bay cũ Vừa quạt áo vừa cười khúc khích Nhưng dù cười Trong lòng mỗi đứa Đều có một chút gai gai khó tả Đêm ở sân bay cũ lúc nào cũng vậy Không hẳn là đáng sợ ngay lập tức Nhưng nó có cái cảm giác lạnh lẽo Trống trải Như một nơi đã bị bỏ quệt quá lòng Gió từ biển thổi vào Trích qua những bụi xương rộng Nghe như tiếng ai đó Thì thầm trong bóng tối Ngồi nghỉ một lúc cho tráo mồ hôi Tụi nhỏ cũng biết Đã đến giờ phải về Nhà nào nhà nấy đều có cha mẹ la mắng Nếu dậy khuya đèn lục đục đứng dậy, tự dưng thằng Bảo quay phát người lại, nhanh đến mức cả đám giật mình. Nó nhíu mắt nhìn chằm chằm về phía bụi xương rộng cật đó, rồi nó trút cái đạn pin nhỏ trong túi rồi thẳng về hướng đó. Ánh sáng trắng quét qua những gai nhọn, những bóng đen chằng chịt, không thấy gì khác lạ. Bảo tắt đèn và quay lại, nhưng ngay lập tức nó quay lại một lần nữa. Hành động đó lặp lại thêm một lần, như thể nó vừa thấy cái gì đó thoáng qua. Thằng Lý bực bội hỏi Mày làm cái gì vậy Bảo Quay qua quay lại như bị ma nhập vậy Bảo không đắp ngay Mặt nó hơi tái, giọng nhỏ đi Mày, mày có nghe thấy tiếng ai gọi không Lý trợn mắt Giờ này có ba mày gọi chứ ai Thằng Bảo nuốt khạc: Giờ này ba tao chắc say rượu ngủ rồi Tao nghe rõ lắm á Hình như có ai đứng chỗ bụi xương rồng khiêu tao thiệt Lý cao mày giật cái đèn pin Rồi về đó liên tục ánh sáng ly qua đi lại mấy lần chỉ có bụi cây cát trắng và bóng tối không một bóng người thằng lý thở ra thôi về đi nhiều khi tiếng gió đó bảo vẫn đứng im thêm vài giây rồi mới miễn cưỡng gật đầu cả đám bắt đầu lục đục rời đi có đứa còn không thèm phụi cát dính ở đít quần chỉ lo chạy về nhà thật nhanh nhưng chúng mới đi được vài bước bất chợt có tiếng kim loại lăn xào xào phía sau tần lý quay lại theo phản xạ cái lon sữa bò nó đang lăn theo sau chúng dù cây nhang đã tàn từ lâu lý nhíu mày chắc gió thổi thôi nhưng vừa dứt lời cái lon dừng lại nằm nghiêng trên mặt đất im phật phắt cả đám cũng không nghĩ nhiều nữa chúng quay đầu chạy ùa về những ánh đèn pin quét loạn xạ tiếng chân chạy rầm rầm như một đàn chim vợ tổ chỉ còn cái lon nằm đó trong bóng tối và rồi Khi khu sân bay cũ hoàn toàn yên tĩnh, cây lon đang nằm nghiêng, bỗng dựng thẳng lên, không ai chạm vô, và không có gió mạnh, nó dựng lên như có một bàn tay vô hình cầm nó lên vậy. Từ trong miệng lon, những bàn tay nhỏ xíu bắt đầu thò ra, rút vô như trẻ con chơi trò trốn tìm, kèm theo đó là những tiếng nói thủ thủy chọc chéo. Trời nỡ đây, trời nỡ đây, tôi xong mà. <cười> <cười> Những tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm Nhưng không phải tiếng cười của người sống Sáng hợp sau Mấy đứa trẻ lại tụ tập ở đầu xóm Rồi bàn tán như thể Chuyện tối qua chỉ là một trò vui Thằng Ân ngồi bệt xuống Chị cái chân ra Mắt cái chân đó sưng dụ, Băm tím một mạng lớn Nó thang Chân tao đau quá trời luôn à Không biết khi nào mới hết hả tụi bay Thằng Lý nhanh chóng nói Lấy dầu cù lạ sức vô Tối qua ta làm vậy mà đỡ rồi đó Ân nhăn mặt. Tao cũng sức mà không có đỡ. Thằng Lý Ê... cười hề hề. <cười> Chắc giờ cụ là nhà mày hết hạn rồi. Cả đám phá lên cười chọc quê thằng Ân. Ân bực bội. Chắc tao nghĩ cho mấy bữa đỡ nó hết sân đã. Thằng Bảo nhún dài. Thì mày ngỡi đôi. Mày không chơi thì tụi tao chơi. Với tụi nó, mà lon vẫn chỉ là trò chơi con nít. Đó là một thứ gì đó vừa sợ vừa vui. Nhưng không đứa nào hiểu rằng có những trò chơi một khi đã gọi lên thì không dễ gì dừng lại. Ngó vậy mà cả tháng sau tụi nhỏ mới họp lại chơi một lần. Một phần vì bận học thi, phần vì cha mẹ cũng canh chừng. thì xong chưa biết kết quả như thế nào nhưng khỏe quá trời. lại trúng ngay một buổi tối cúp điện. ở xóm biển này cúp điện là chuyện bình thường. nhà nào nhà nấy kéo ra trước khi ngồi hóng mát. đèn bảo đèn dầu được thắp lên đốm đốm khắp nơi ánh sáng vàng giọt, chập chờn không khí âm u một cách kỳ lạ và tụi trẻ con thì nó thích lắm chạy ùa hết ra đường chơi mọi nhóm nhỏ tụ lại một góc cả khu sân bay cũ bỗng nhộn nhịp không khác gì cái chợ mấy cây đèn bảo đặt lèo tèo quanh đó ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt đứa nào đứa nấy nhìn sau cũng thấy kỳ kỳ. đông quá Nên tụi nó rủ nhau chơi cái trò trồng trắng lên mây. Cứ chơi năm mười thì đông dậy sao mà tìm cho hết. Con trai có, con gái có, lớn có, nhỏ có. Chúng xúm xích tù xì xem ai làm ông chủ. Lần này chính là thằng Lý Bị. Còn thằng Bảo đứng đầu đoàn trồng trắng vì trong đám nó mập nhất. Bảo giang hai tay ra, kéo cả đoàn phía sau uống lượng dòng dòng. Nó cất giọng hát rồng vắng lên mày coi cái cây nhúc nhích có ông chủ ở nhà không thằng lý đáp có thằng bảo nó cười, <cười> đồ không bắt được con tôi thằng lý bắt đầu chạy vòng vòng cố túm cái đuôi đoạt người tiếng hò hét vang lên inh in ỏi đứa nào cũng cười Những đứa con gái mấy đứa nhỏ bị túm ra đầu tiên là quài quái không khí vui đến mức không ai để ý gió ngoài biển thổi vào đã lạnh hơn và bóng tối quanh sân bay cũ dường như dậy lên. đang vui chơi, tự nhiên tận lý nghe có ai đó tụ tỷ sát bên tai, giọng nhẹ như hơi gió nhưng rõ ràng từng chữ. tìm thấy rồi. nó giật bắn người quay phát lại, nhưng không có ai bên cạnh, chỉ có đám trẻ đang chạy vòng vòng. chưa kịp định thần lại, thì một giọng khác lại vang lên từ phía bên kia. tìm ta thằng lý đứng sững mặt nó tái mét thằng bảo thấy như vậy liền hỏi mày bị gì vậy lý lý lấp bắp có ai đó nói bên tai tao thằng bảo câu mày có ai đâu có tụi tao thôi mà lý cường cười ừ nó lại chạy tiếp nhưng nó lại thấy trong cái đám đông có một đứa bé rất là lạ nhỏ xíu mặt trắng bệch đôi mắt đen sâu như hốc đá nó đứng xen lẫn trong đám đông này Nó nhìn thằng Lý và nở một nụ cười kỳ quái Cái giọng lúc nãy lại gian lên Lần này rõ hơn, sát hơn Bắt được mày rồi <cười> Thằng Lý hét lên, lùi mảnh về sau Có, có mẹ Cả đám lập tức náo loạn Đứa thì chạy về nhà Đứa thì đứng lại hóng chuyện Có đứa bực bội chửi Mày bởi vậy gì ở đây? Đang cho vui mà ma nào Hay là mày thấy sắp thôi nên mày bà đặt ma dưới cỏ Thằng Lý trung chạy Tao thấy thiệt Nó nói với tao bằng cái giọng lúc nãy Thằng Ân khó chịu Thôi thôi nhảy chơi Mấy đứa yêu dí như mày chơi trôn nhiễm nhát gan nữa Cả đám tàn ra Thằng Lý vẫn cố chạy theo giải thích Thiệt mà Tao nói thiệt Tụi mày tin tao đi Nhưng không đứa nào tin Vì tụi nó nghĩ đơn giản lắm Ma quỷ chỉ gặp khi ở một mình Chứ đây nguyên một đám người Làm gì có ma được Chúng đâu biết rằng Có những thứ không cần một mình, chỉ cần một trò chơi bắt đầu lại là đủ để nó quay dậy. Còn bé Na chạy một mạch từ ngoài sân về nhà, chân còn chín đầy cát tóc tối bù vì chạy quá nhanh. Nó mới có tám tuổi thôi, cái tuổi còn chô tư cười đó rồi khóc đó, nhưng đầy tranh lợi và nhạy cảm đến lạ. Vừa bước qua cửa, nó đã nhào thẳng vô lòng tôi, hai tay bấu chặt lấy áo như sợ buông ra. Là có thứ gì đó sẽ kéo nó đi mất Giọng nó trung trung Ba ơi ba có, có, có chuyện này ghê lắm ba ơi Tôi đang ngồi ngoài hiên Tay cầm cái quạt nang phe phẩy cho đỡ nóng Nghe con nói như vậy Tôi giật mình ngẩng lên nhịp đó Chuyện gì vậy con Con bé nuốt nước bọt Mắt mở to Vừa kể vừa thở chốc Như mới chạy trốn khỏi thứ gì đó Nó nói về đám trẻ tụ tập Ở ngoài sân bay cũ Nói về cái trò chơi trồng trắng, rồi kệ tới cái lúc thằng Lý tự dưng đứng sững lại, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp nói có tiếng ai đó thủ tí bên tai. Nghe tới đoạn cuối, bàn tay tôi đang quạt bỗng ngừng lại giữa không trung, cứ như có một cú sét đánh xuống. Tôi nhìn con bé, cố giữ giọng bình thường. Ờ, "Thôi. Xuống dưới nói mẹ thay đồ, rửa ráy rồi đi ngủ đi con. Lần sau ra đó chơi" Thì đừng có chơi mấy cái trò tụ tập nữa Nghe chưa Con bé tròn mắt Không chơi tụ tập thì con chơi một mình hả ba Câu hỏi ngây thơ mà khiến tôi nghẹn lại Trẻ con mà Không cho tụi nó chơi chung thì bắt tụi nó làm cái gì Ngồi cắm đầu vào cái tivi đen trắng Hay quanh quẩn trong nhà hoài Tôi thở dài xoa đầu nó À, à. Con cứ chơi với bạn Nhưng mà đừng có dậy trễ quá Đi đâu nhớ đem theo củ tỏi, nghe chưa? Con bé gật đầu cái rụp. Dạ con biết rồi. Nó chạy xuống nhà dưới, để lại tôi ngồi một mình ngoài hiên, ánh mắt đâm chiều nhìn ra khoảng tối trước cổng. Ngoài kia, điện vẫn chưa có. Cả xóm chìm trong bóng đêm đặc quánh. Những ngọn đèn dầu rắc rắc hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt như sắp tắt tới nơi. Gió biển thổi vào từng cơn, mặn mặn, lạnh lạnh lúc này tôi mới nhận ra mình đang trùng trong lòng tôi bỗng dâng lên một suy nghĩ mà bao nhiêu năm tôi đã cố chôn chùi không lẽ là tặng lắm nó vẫn chưa được siêu thoát sao tôi xiết chặt tay da gà nổi lên từng đợt đêm đó tôi không ngủ được còn ở một nơi khác thằng lý cũng không ngủ được nó nằm trong căn nhà nhỏ tiếng sóng biển xa xa dỗ uy ập Tiếng gió trích qua khe cửa như tiếng ai thở dài. Nhưng trong đầu nó vẫn vang lên cái giọng nói kỳ lạ băng này. Thủ tỷ và Đức Quảng từng hơi khó nhọc như tiếng con nít nói mà không phải con nít. Rồi bất chợt trong bóng tối, những âm thanh đó lại ùa về. Không phải một tiếng mà là rất nhiều tiếng trọng lên nhau hỗn độn và vô cùng những ốc. Ở đây, Ở đây đông vui lắm Ở đây đông vui lắm Lý trùm mênh kính đầu Tim đập như muốn vỡ nát Nó cố nhắm mắt lại Nhưng không hiểu sao ánh nhìn nó thay đổi Nó thấy mình đang đứng giữa sân bay cũ Nhưng chỉ có một mình thôi Không có đám bạn Không còn tiếng cười Chỉ có bóng tối mênh mông Và vài ánh đèn dầu đập lè xa xa Như những con mắt đang nhìn chập chập. Nó quảng loạn chạy, chạy vòng vòng quanh sân bay cũ Như cố tìm lấy một lối thoát Hay cố tìm thấy một người thân quen đọc đó Các dưới chân mềm nhũng như buông nuốt lấy nó Nó khóc, la lệnh Ba ơi, mẹ ơi con sợ quá Giọng <cười> nó cản đặt đi Nhưng vẫn không ai trả lời Những ngọn đèn xa xa tắt dần từng cái một Không khác gì hiệu ứng domino bỗng tối nuốt trọn mọi thứ trái tim nó đập mạnh đến mức đau nhói cảm giác cô độc giữa một nơi rộng lớn như vậy đáng sợ vô cùng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân đó thằng lý đơ luôn nó chậm chậm cúi xuống nhìn chân của mình dưới chân nó là một bộ xương trắng thiếu hai hốc mắt trống trống ngước lên nhìn nó chậm chậm giọng nói quỷ dị vang lên ngay sát tay Lý sợ hãi hét lên, hét đến cách cả cổ. Nó vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay xương xẩu kia đang níu cổ chân của nó thật chặt. Tiếng mẹ nó kéo giật nó khỏi cơn ác mộng. "Lý, Lý ơi, con bị sao vậy? Tỉnh lại con ơi." Nó mở mắt và nhanh chóng ngồi bật dậy, mồ hôi trữa ra ướt đẫm đường áo. Nó ôm chầm lấy mẹ, run run như cầy sấy. Có ma, con sợ quá mẹ ơi, ma ngoài sân bay nó chộp chân con." ba nó đứng gật đó mặt cau có chạy nhảy cho cố vô rồi nằm mơ thấy tùm lum tà la đúng không? con nói thật mà ba. nó kể lại cái chuyện hôm chơi ngoài sân bay nhưng thay vì lo lắng nó bị chửi cho một trận tra hồn. từ đêm đó trở đi lý không dám kể thêm bất cứ chuyện gì nữa nhưng chuyện không dứt lại những ngày sau lý vẫn nghe tiếng gọi lần này nó không là hét được nó chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi giường và tra mở cửa chính. nó như một kẻ mộng du bước đi trong vô thức, bước đi trong bóng tối đen như mực. đèn đến mức bàn tay trước mặt có lật tới lật lui thì cũng không thấy đâu là trắng đâu là đèn. khi trời vừa sáng, có người đập cửa gọi: ba mẹ thằng Ly đâu rồi? có nhà không vậy? mẹ nó lùm cộm bò dậy ngáp ngủ bước ra. ai đó? người hàng xóm chỉ ra phía sau. Con mày nè, tao thấy nó nằm ở ngoài sân bay nên dẫn nó về đó. Mẹ nó bừng tỉnh. Cô nhanh chóng chạy tới, da và chạm vào tay con. Da dạy nó lạnh ngắt, không khác gì nước đá. Cô hốt quảng. Trời đất, con ra đó làm gì vậy? Lý lẩm bẩm, mắt vô hồn. Người ta dẫn con ra, người ta muốn con đưa người ta lên. Người ta nào? Mày bị khùng hả con? Nhưng tình trạng đó càng ngày càng nặng. Bà nó tức quá. Lôi nó ra đánh dược tử Lý khóc lóc in ỏi Con nói thật mà Sao ba mẹ không tin con Mẹ nó xót ruột Kéo tay chậm Mình ơi hay, hay là mình tin nó một lần đi Đạo đất thôi mà Ba nói chửi Rảnh quá hả Đạo đất lên Rồi lấp lại hả Nói rồi ông quăng cái cây ra sân Để ngăn không cho nó ra sân bay nữa Ông lấy dây xích Xích con vào cái cục nhà Người đi ngang qua chỉ trỏ Trời đất ơi Con người chứ phải chó đâu mà xích dữ vậy ông nội Mẹ của Lý không chịu nổi Cô tranh thủ lúc ba nó đi biển Lén mở xích Tay cầm cái sạn, giọng run run. Con dẫn mẹ ra đó đi con Lý đi trước Ra tới sân bay cũ Nó chỉ đúng một chỗ Họ, họ nằm đây nè mẹ Mẹ nó không chừng chừ nữa Cô sẵn tay áo và bắt đầu đào Đào như thế đang đào nỗi sợ hãi mồ hôi chảy ròng ròng ướt trầm tấm lưng nhỏ người trong xóm thấy lạ cũng kéo ra xem cho tới khi cái xẻng chạm vào thứ gì đó cứng cô cúi xuống gạt lấp đất mỏng ở phía trên đi một mảnh xương trắng lộ ra ba ngã ngồi phịch xuống miệng gấp bắp có, có có có có xương xương, xương thật nè một người đàn ông đứng xem nãy giờ trong đám đông liền nhảy xuống hố gạt thêm đất bộ xương hiện ra rõ ràng không phải là một mẫu mà là cả một bộ ngay lúc đó ba cụ lý đi làm về cũng đứng chết lặng trưởng xóm được mời tới cuối cùng người ta đem bộ xương đi chôn cất tử tế lập một cái miếu nhỏ ngay tại sân bay cũ không ai biết được dưới đó còn bao nhiêu bộ xương khác nữa kể từ hôm đó sân bay cũ không còn là nơi tụ tập chơi đùa chợ cũng dời đi đám trẻ cũng không dám bén mảng tới Ba mẹ của Lý không còn nghi ngờ con nữa Vì trẻ con không biết nói dối Nhất là những đứa trẻ thuần khiết như nó Ở đây không có trò chơi ma quỷ nào cả Chỉ là những đứa trẻ vô tình chơi Ở một nơi không nên chơi Nơi mà ở bên dưới Có quá nhiều người đang nằm lại Bởi vì Chuyện tâm linh không có đùa được đâu Còn thằng Lâm Tôi không biết nó đã bắt được ai thế mạng chưa Hay vong hồn vẫn còn đi tìm kiếm tôi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 Cái lúc mà nhỏ, lúc nhỏ thì tôi sinh năm 84 mà. Thì cứ lúc nhỏ đó. Nếu mà cái chuyện này có cái gì Nga ở kế bên nhà tôi nghe thì chắc chắn gì sẽ comment. Là ngày xưa tôi cũng đi chơi y chang như vậy. Đi chơi nguyên một xóm xóm nít không? Trốt cuộc không thấy tôi ở đâu hết. Bắt đầu khấn giái đi tìm... Khắp sớm luôn không thấy luôn Thì về đó ba mẹ tôi mới sợ quá <cười> Là mới đốt nhang khấn tụm lum tà la Rồi đi kiếm thêm một lần nữa Tới tối đó rút cuộc Qua nhà dì Nga Cái nhà kế bên nhà tôi đó, Đúng không dì Nga Thấy tôi bị giấu ở trong góc kẹt Đó là sự thật Mà tới khi mà lớn rồi Ngay cả dì đó Và ba mẹ tôi vẫn còn nhắc lại cái chuyện đó Cho nên những cái chuyện này Không phải là bị ra đâu quý vị Có thiệt Và tôi là người bị nạn Xin chào và hẹn gặp lại